Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Giảng Ký Quyển Mười Kinh nói Hoa nở hiển bày bờ mé chân thật Muốn cố vớt chúng sanh Ban cho lợi ích chân thật Trụ ở huệ chân thật giọng mạnh tinh tấn, một mực chuyên trí trang nghiêm diệu độ. Đây là lời khai thị của kinh này chỉ bày Đức Phật A-di-đà tuyên thuyết diệu pháp ban cho chúng sanh cái lợi chân thật. Ba thứ chân thật này, tức một, tức ba, phương tiện cứu cánh, không thể nghĩ bàn, y chánh pháp môn toàn thể đều là mé chân thật. Đoạn này ghi chép ba câu quan trọng nhất trong kinh, đó là ba chân thật. Ba câu này đại biểu cho nội dung thực tế của kinh này. Cũng diễn đạt lý luận chỗ y cứ của kinh này. Đó là câu thứ nhất và câu cuối cùng. Hai là khai thị, khai đạo, thật ra chư Phật Như Lai chứng được cảnh giới chân thật, cũng tức là nói đến tướng nhân sinh vũ trụ. Các ngài hoàn toàn rõ ràng thông đạt cảnh giới này dù đức phật và tất cả chúng sanh đều có nhưng chúng sanh đang mê nên hiểu lầm chân tướng của nhân sinh vũ trụ dù là bồ tát đến bậc đẳng giác đi nữa các ngài vẫn còn một phẩm vô minh chưa phá nói cách khác chỗ các ngài hiểu vẫn không phải cứu cánh viên mãn vẫn có kém quyết chỉ riêng đức phật mới thực sự cứu cánh viên mãn Đức Phật Đại Từ Đại Bi, Từ Bi ở chỗ nào? Chính là đem cảnh giới thân chứng của Ngài chỉ cho chúng ta. Các Ngài Đại Từ Đại Bi bảo cho chúng ta có chỗ nào tốt. Quý vị biết rằng, người thế gian chúng ta nói Từ Bi là giúp đỡ người khác, hoặc củ cải đồ đạc, hoặc người gặp bệnh khổ khó khăn chúng ta giúp đỡ họ. Thì sự giúp đỡ này chỉ có trong một lúc, còn Pháp từ bi tối đại thì chiếu cố họ suốt cả đời. Chỉ có Đức Phật mới giúp chúng ta khai mở tự tánh, khiến cho chúng ta nhận rõ ràng chân tướng nhân sinh vũ trụ. Đó là dạy cho chúng ta giải quyết vấn đề của nhân sinh vũ trụ. Tất cả đều giải quyết xong. Thứ từ bi này dứt khoát không phải từ bi của thế gian có thể so sánh được. Ngài đem cảnh giới tự chứng được nói với chúng ta, nhưng chúng sanh có mê có ngộ căn tánh của chúng sanh lại không tương đồng có người nghe đức phật chỉ bày giác ngộ liền đó là hạng người mà câu thứ nhất nói đến khai quá khai là phật khai thị khai đạo chúng sanh này căn cơ bén nhạy có trí huệ nghe đức phật chỉ bày liền thế nhập thế nhập tức là biến quá khí chất quá mê thành ngộ quái phàm thành thánh. Người ngu nghe Đức Phật nói không thể biến hóa, không những không thể biến hóa mà còn thường hiểu sai ý của Phật. Đó là tăng thêm sở đi chứng và phiền não chứng. Cho nên Đức Phật giáo hóa chúng sanh thật không dễ dàng, chắc chắn cần phải có phương tiện khéo léo. Không để cho mọi người nghe rồi hiểu lầm, nhưng thính chúng nhiều như thế, chuyện hiểu lầm hoàn toàn không thể tránh khỏi. Không chỉ người đời sao mà tình trạng này rất phổ biến. Cho dù Đức Phật còn tại thế, trong thánh chúng cũng có người hiểu lầm, Đức Phật cũng không còn cách nào nói với họ. Những việc như thế chúng ta cần phải biết. Người ngu nghe Phật thuyết pháp, gốc bệnh lớn nhất là phân biệt danh tướng chấp trước. Gốc bệnh này là không hiểu ý thú Đức Phật thuyết pháp. Kỳ thật Phật tuyết Pháp tất cả đều là chỉ dẫn chúng ta ngộ nhập chân tính, bờ mé chân thật, tức là bản tánh, tức là chân như thật tướng các Pháp. Đó là từ bi không thể nào so sánh của Phật. Câu khai quá hiển bày, ứng dụng trong Kinh Đại Thừa có thể rộng hay hẹp, nhất là kinh điển nhất Thừa Liễu Nghĩa, giống như các Kinh Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm, Pháp qua Lu Hành ở Trung Quốc. Chính thật là tiêu chuẩn này. Đặc biệt, kinh vô lượng thọ là duyên mãn, còn các kinh khác, tuy cũng là mục tiêu, là tiêu chuẩn này, nhưng không thù thắng, duyên cực, duyên mãn, cực nhanh chóng bằng kinh vô lượng thọ. Bất cứ kinh điển nào cũng không thể so sánh kịp với kinh này. Câu thứ hai, muốn cứu chết chúng sanh, dục chững quần banh, là nói bản nguyện của Đức Phật. Manh là chúng sanh chưa giác ngộ. Chúng sanh chưa giác ngộ rất nhiều. Không chỉ 6 đường phàm khu chúng ta chưa giác ngộ mà Tam văn, Diên giác, Bồ tát chưa giác ngộ còn rất nhiều. So với chúng ta, các ngài dường như là giác ngộ rồi. Nhưng so với Đức Phật, các ngài chưa giác ngộ rất ráo viên mãn. Đức Phật còn phải độ các ngài giúp đỡ các ngài, ban cho lợi ích chân thật. Thế nào là lợi ích chân thật? Cổ Đức nói: Bộ kinh này là chân thật trong chân thật, chân thật bậc nhất. Vì sao nói như thế? Chúng ta phải hiểu cho rõ ràng để tránh sự hoài nghi. Hoài nghi là chướng ngại rất lớn cho sự tu học của chúng ta. Cho nên, có nghi nhất định phải đoạn. Đoạn nghi ngờ Để sanh tánh tâm, người xưa hành khước tham học mục đích ở chỗ nào? Mục đích ở đoạn nghi. Nếu như không có nghi thì tu hành của họ không viên mãn. Họ còn có nghi vấn thì còn phải đi thỉnh giáo, nhất định phải phá trừ cái nghi, tâm họ mới thanh tịnh. Quý vị thấy đại sư Huệ Khả, tổ thứ hai của Thiền tông. Lúc cầu tổ Đạt Ma an tâm cho ngài, Lúc đó trong tâm có nghi vấn không thể giải quyết. Nghi không đoạn tâm thì không thể định, tâm không định thì không thể kiến tánh, phiền não không thể đoạn, trí huệ không thể hiện ra. Đó là lợi chân thật. Thực ra tam cú, một mà ba, ba mà một. Nếu chúng ta nhìn tam bảo bằng chủ chân thật, tức là bản tánh chân như Thì Phật bảo là Phật A-di-đà, thay cho bờ mé chân thật. Lợi ích chân thật là Pháp bảo, trí huệ chân thật cũng là Pháp bảo. Quán thế âm chí là đại biểu cho hai Pháp này. Bồ-Tát Đại Thế Chí đại biểu cho trí huệ chân thật. Bồ-Tát Quán âm đại biểu cho Đại Từ Đại Bi lợi ích chân thật. Cho nên Tam Cú chúng ta nói là Tam bảo Phật Pháp Tăng. Còn trên thực tế là Tây phương Tam Thánh. Trong ba Pháp, bờ mé chân thật là Pháp. Nếu nói rộng ra, tức là Pháp tạng của mười phương chư Phật. Tam cú này bao gồm tất cả. Nói tóm lại, một quyển kinh đại thừa chư lượng thọ bao gồm bờ mé chân thật, trụ trí huệ chân thật, lợi ích chân thật. Ba thứ chân thật này quý vị phải hiểu rõ. Tức là tự tánh tam bảo của mỗi chúng ta Đức Phật có chúng ta cũng có Nhưng Đức Phật khai hiển hoàn toàn Còn chúng ta mê hoặc hoàn toàn Không nên nói Ngài có chúng ta không có Chúng ta có chúng ta cùng với Phật không giống nhau ở chỗ này Sau khi hiển lộ ra là đức dụng toàn thể Cho nên chúng ta nói quy y Chỗ quy y chân chánh tức là tam cú này đấy Tam Cú là Phật, Pháp, Tăng, tức là Tây Phương Tam Thánh, là Pháp Tạng của tất cả Phật, là tự tánh của chúng ta. Đó là chỗ đến chân thật. Đức Di Đà cho đến tất cả chư Phật đều lấy lợi ích chân thật này, ban cho tất cả chúng sanh. Quệ này có đúng thật là Đức Phật ban cho chúng ta không? Không phải, chúng ta vốn có, do đó ở nhiều kinh điển Phật nói, Phật không độ chúng sanh, Đức Phật có năng lực gì độ chúng sanh? Quý vị tự mình ngộ, tam phú đều là trong tự tánh của quý vị. Dốn tự đầy đủ không phải Đức Phật cho quý vị, mà là tự quý vị dốn sẵn đầy đủ. Đức Phật làm tăng thượng duyên khiến cho quý vị tự mình giác ngộ, khiến cho đức tánh của quý vị lộ xuất ra mà thôi, chứ không phải Phật cho quý vị. Ý nghĩa này chúng ta phải hiểu, do đó có thể biết tất cả chư Phật dạy dỗ dắt dẫn chúng sanh tức là ba cái chân thật này. Ba thứ chân thật này nói đến chỗ rốt ráo cùng cực viên mãn, tức là hai quyển kinh Đại và Tiểu bản, kinh vô lượng thọ và kinh A Di Đà. Nói theo hạnh môn Ba thứ chân thật chính là ở trong một câu Phật hiệu Nam-mô-a-di-đà Phật. Câu hiệu Phật này đầy đủ ba thứ chân thật, cho nên chúng ta cần phải hiểu rõ danh hiệu Phật này. Thật sự phát sanh tâm quan hỷ, quý vị mới thật sự chịu niệm Phật. Cho nên người niệm Phật, tức là niệm bản tánh của mình, người niệm Phật tức là trụ chân thật quệ, trụ chân thật quệ rất quan trọng. Khi xưa tổ huệ khả, không hiểu được tâm này an trụ nơi nào. Cầu tổ đạt ma an tâm cho Ngài. Kinh Kim Cang nêu lên hai vấn đề lớn. Vấn đề thứ nhất là làm sao hàng phục tâm mình, lấy phiền não tâm làm sao có thể chặn đứng lại. Vấn đề thứ hai là an trụ như thế nào, tâm phải an trụ nơi đâu. Quý vị trụ chân thật huệ thử xem. Chân thật huệ là gì? đó là nam mu a di đà phật quý vị đem tâm an trụ ở phật a di đà tức là chân thật quậy lợi chân thật là phước đức quậy chân thật là trí quậy cho nên niệm phật là phước quậy song tu không chỉ song tu mà là duyên tu duyên đến chỗ cùng cực quý vị chỉ cần tu phước tu quậy không cần tu cái gì khác trung thành niệm một câu ai di đạt phật là đủ rồi niệm đến tâm thanh tịnh thì phước huệ hiện tiền lý này phải hiểu một cách khẳng định phải tin chắc không nghi vì sao nếu như không thể tin sâu thì sẽ không tạo phước được hiện nay xã hội đề xướng việc từ thiện chúng ta làm nhiều việc tốt tu thêm một chút phước tùy duyên tu phước là đúng trước Ý tu phước là sai. Vì sao? Vì tâm không thanh tịnh, nói cách khác, Vì nó bị sen tạp, trong công phu bị sen tạp. Phước của quý dĩ tu là phước hữu lậu, Niệm Phật niệm đến tâm thanh tịnh, Thì chỗ đắc là phước vô lậu không thể so sánh được. Phước vô lậu tương lai sẽ giảng sanh về tịnh độ. Phước báo vô lậu y chánh trang nghiêm đồng với Phật không khác. Phước báo hữu lậu làm sao có thể so sánh được? Ở đây không phải nói người học Phật không cần đi làm việc thiện. Làm việc thiện nên tùy duyên, chứ không phan duyên thì tâm chúng ta liền thanh tịnh. Nếu phan duyên mà làm, cổ đức gọi là việc tốt không bằng không việc. Bạn cư sĩ nói câu này phải trả một giá rất lớn để chúng ta tin câu nói này phước báo trong vô sự là phước báo vô lậu, dũng mãnh tinh tiến, một mực chuyên chí can nghiêm diệu độ. Diệu độ ở đâu? Mọi người vừa thấy tưởng là tây phương thế giới cực lạc, kỳ thật không phải, diệu độ là tâm địa, tâm tĩnh thì độ tĩnh. Cho nên chúng ta phải can nghiêm diệu tâm, tự nhiên sẽ biến hiện diệu độ. Tâm không diệu, thì độ nào có thể diệu. Hiện nay Tâm chúng ta không dịu, cho nên hoàn cảnh không dịu, không có cách nào, cho nên trang nghiêm dự độ phải trang nghiêm tự tánh, niệm niệm cùng tự tánh tương ưng. Đề của quyển kinh này là niệm niệm cùng giác, chánh, tịnh tương ưng. Trong tâm mình, trong 12 giờ, chúng ta nói là một ngày cho đến tối, sáu căn tiếp xúc sáu trần bên ngoài, không mê hoặc, không có tà niệm, không có tà tư, Thanh tịnh vô nhiễm đó là trang nghiêm Quả báo là vô lượng thọ Vô lượng thọ là bờ mé chân thật Trang nghiêm là lợi ích chân thật Thanh tịnh bình đẳng giác là chân thật huệ Tức là chỗ kinh này chỉ bày Cho nên quý vị từ chỗ này Hiểu được chỗ hay của bộ kinh này Kinh này nói thế nào Tức nói những thứ ấy Tất cả kinh điển nhất thừa liễu nghĩa Cũng là nói thứ ấy Nhưng những kinh ấy quá dài, nói quá rộng, khi đọc chúng ta không nắm được cương yếu. Bộ kinh này là tinh hoa của tất cả kinh, đơn giản rõ ràng, từng câu đều là cương yếu, thật khó được đấy. Đức Thế Tôn Chi Đà nói diệu pháp này. Thế Tôn là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là giáo chủ thế giới Ta Bà của chúng ta. Phật A Di Đà là giáo chủ thế giới Tây Phương. Thế tôn hai cõi đồng nói dự pháp, Muôn ban cho chúng sanh cái lợi chân thật. Lợi ích ấy là kiếp này thành tựu, Không cần đợi đến kiếp sau. Đối với Bồ-Tát, phải đến Bồ-Tát địa thượng, Đức Phật mới thuyết pháp môn này. Còn đối với Bồ-Tát địa tiền, Đức Phật rất ít nói pháp môn này. Quý vị muốn hỏi gì sao? Vì nói họ không tin, Pháp môn này gọi là pháp khó tin. Bồ-Tát Địa Tiền rất khó tin, Còn Bồ-Tát Đăng Địa Tinh Điền. Các ngài có thể tiếp thọ, phạm phu chúng ta nghe đến pháp môn này, Năng tính, năng nguyện, năng hành, thật không thể nghĩ bàn. Đó là đạo lý gì? Kỳ thật, chúng ta ở trong giảng đường cũng thường đề cập đến, Đó là căn lành thành thuộc nhiều đời, nhiều kiếp của mình. Nếu không phải trong kiếp trước, căn lành nhiều đời, Chúng ta nghe pháp môn này chắc chắn không thể tiếp thọ Bởi vì căn lành thuần thục tam bảo gia trì Khiến chúng ta nghe đến pháp môn này Hay sanh tâm quan hỷ, hay tính thọ phụng hành Cho nên Đức Phật cho chúng ta lợi ích thù thắng đệ nhất Vậy chúng ta trong đời nên thành Phật Nếu như chúng ta không tu học thành thục Một đời này không thể giảng sanh Thì cô phụ chi đà thế tôn rất nhiều Làm thế nào mới không cô phụ? Phải tu thành thục, Phải coi việc này quan trọng nhất Trong một đời chúng ta Việc gì có thể buông bỏ Chứ việc này không thể buông bỏ Ba chân thật này Tức một tức ba Một mà ba Ba mà một Là ba mặt một thể Bờ mé chân thật là bản thể Lợi ích trí huệ là đức dụng Một bên là trí huệ, một bên là phúc đức, dễ dàng, trốt ráo, không thể nghĩ bàn. Trong tất cả kinh có phương tiện, không nhất định là cứu cánh. Có cứu cánh, không nhất định là phương tiện. Như nói giáo lý trong kinh Phương Đẳng, kinh Tiểu Thừa là phương tiện mà không cứu cánh. Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm cứu cánh mà không phương tiện, nên chúng ta tu rất khó. Chỉ riêng một bộ kinh này là phương tiện vừa cứu cánh, ở trong tất cả kinh rất khó tìm được, cho nên nó thực sự không thể nghĩ bàn. Y chánh pháp môn, tức là chỉ tây phương thế giới cực lạc, y báo là hoàn cảnh, chánh báo là thân thể, pháp môn là nói phương pháp tu học, toàn thể đều là mé chân thật. Cho nên chỗ này cổ đức thường nói, Tây phương thế giới cực lạc là Pháp Tánh Độ, cùng với cõi chúng ta khác nhau. Chỗ này chúng ta có thể tin được. Vì sao? Vì chỗ chúng ta mười phương thế giới quốc độ là Quế Độ, là cảnh giới của chúng sanh, nghiệp thiện, ác, biến hiện. Tây phương thế giới cực lạc là cảnh giới, từ bản tánh chân như biến hiện ra, làm sao có thể so sánh được một cõi là tâm thuần tịnh biến hiện ra còn một cõi là tâm nhiễm ô nghiệp lành nghiệp dữ biến hiện ra tâm không đến được thanh tịnh nên tịnh độ tây phương mới là thanh tịnh chân chánh đây là chương thứ hai kinh này giới thiệu thể tánh đây là lý luận y cứ của kinh này chúng ta hiểu rõ mới sanh khởi lòng tin thật sự đối với bộ kinh này pháp môn này lòng tin vững chắc thì quyết định không dao động Cho nên chương này rất quan trọng. Ba tứ chân thật tức là thật tướng phần trước đã giảng qua, thật tướng so ra đó qua loa. Ba tứ chân thật này phải nói rất thiết thực. Tông thú, tông là tông chỉ, lại là điều cốt yếu của tu hành. Thú là thú hướng, là chỗ trở về. Trước tiên giải thích danh từ, thế nào gọi là tông thú? Tông chỉ tức là cương lĩnh tu hành. Con đường tu hành tức là con đường cương lĩnh quan trọng nhất, con đường quan trọng nhất gọi là tông. Còn thú tức là chỗ về, cũng tức là chỗ nghỉ ngơi. Thể là lý, tông là hành. Chương trước nói thể tánh của kinh này là y cứ lý luận. Tông chỉ là dạy cho chúng ta cương lĩnh tu hành, lòng tin của chúng ta xây dựng từ trên lý luận. Cũng tức là nói từ giải xây dựng tính. Nhưng nếu không tu hành, thì về lý ta có thể hiểu được, Nhưng tự mình không có cách nào chứng. Chứng được mới có công dụng, mới có thể nhập vào cảnh giới này. Cho nên tông là hành. Cho nên đương theo tông chỉ của kinh, Rõ được những việc phải làm, biết được những điều mong cầu, Cùng tột ở chỗ đến, gọi là thú. Chữ thú ở đây giải thích rất rõ ràng, dựa theo phương pháp kinh này giảng để tu hành, rõ việc làm của nó. Chỗ làm của nó rốt cuộc là việc gì? Chúng ta phải nhận thức rõ ràng chúng ta cầu cái gì. Chúng ta y theo phương pháp này tu hành, sau này sẽ được kết quả thế nào? Cùng tột ở chỗ đến là kết quả. Chúng ta có thể thấy phải tu học. Cổ nhân nói, công phu không uổng phí, công phu quý vị không có uổng phí, thật sự có thâu hoạch cho nên trước tiên nêu lên tông phú kinh này. Như kinh này lấy việc phát tâm Bồ đề, một mực chuyên niệm làm tông, lấy việc toàn sanh muốn độ, thẳng đến bậc không lui sục làm thuốc. Đoạn văn sau đây giải thích hai câu này, thật sự đơn giản, nổi bật trọng điểm. Trước tiên chúng ta xem Minh Tông già giải thích về tông trước. Kinh nói Hạng người giảng sanh thứ ba đều lấy dịp phát tâm bồ đề Một mực chuyên niệm làm dân Đoạn kinh này đều có thể thấy được trong năm bản dịch gốc Do đó có thể biết, dứt khoát, không phải chăn kinh sai lầm Hạng người thứ ba là người hạ hạ phẩm giảng sanh Cũng đều phải phát tâm bồ đề Thế nào gọi là tâm bồ đề? Danh từ này ở đây nói rất cạn cực Bồ đề phiên dịch thành nghĩa của Trung Quốc là giác Giác tỉnh, giác tức không phải mê. Quý vị phải dùng tâm giác ngộ mới có thể giảng sanh. Thế nào gọi là giác? Thế nào gọi là mê? Nói đơn giản, đối với ngũ dục lục trần ở thế gian này, tiếng tâm lợi dưỡng vẫn còn lưu luyến, đó là tâm mê, không thể giảng sanh. Còn đối với tiếng tâm lợi dưỡng, ngũ dục lục trần thật sự buông bỏ, đó là tâm giác ngộ. Người như vậy mới có thể chẳng sanh. Đó là ý nghĩa trên văn tự không sai lầm. Người mê không muốn lìa khỏi sáu nẻo luân hồi. Người giác ngộ không muốn tạo nghiệp luân hồi lục đạo. Sáu đường luân hồi chu lượng kiếp cho đến ngày nay, chết đi sống lại. Thực ra không có ý nghĩa gì. Họ không muốn chịu luân hồi như thế nào. Đó là người giác ngộ. Làm thế nào vượt khỏi sáu nẻo luân hồi? thật không dễ dàng. Trong Phật Pháp, dù nói vô lượng pháp môn, pháp môn nào cũng đều có thể thoát khỏi luân hồi, lục đạo, trên lý luận không sai một chút nào. Nhưng trên bản thân tu học của tất cả chúng sanh thì có vấn đề rất lớn. Vừa rồi chúng tôi nói đơn giản phương tiện, không phải cứu cánh, cứu sanh thì không phải phương tiện, điều này thật khó khăn cho chúng ta. Vì sao phương tiện không phải cứu cánh? Phương tiện là có thể tu, nhưng không ra khỏi luân hồi. Còn không cứu cánh là có biện pháp chắc chắn ra khỏi luân hồi, nhưng hỡi tu không phương tiện. Phương tiện lại vừa cứu cánh. Trong vô lượng vô biên pháp môn chỉ có một pháp môn này. Ngoài pháp môn này ra, muốn trong một kiếp này thoát sanh tử ra ngoài ba cõi không phải diệt dễ. Nếu như dễ dàng, chư Phật như lai, không có tuyên dương rất mạnh lớn như vậy việc này ở trong kinh điển chúng ta thấy rất rõ ràng đức phật thích ca mâu ni đâu chẳng khuyên phụ dương và di mẫu của ngài niệm phật cầu sanh tỉnh độ hay sao có thể thấy pháp môn này thật sự dễ dàng rốt ráo thế thì ý nghĩa tâm bồ đề phải thật sự giác ngộ giác ngộ thế gian khổ không vô thường thế gian này không thể lưu luyến phải thật sự thấy rõ Phải thật sự buông bỏ, đó là tâm Bồ Đề. Càng quan trọng hơn là phải phát nguyện cầu sanh tịnh độ Việc đó không có gì thành tựu, cho nên có rất nhiều người phát nguyện cầu sanh tịnh độ Nhưng Pháp thế gian lại không buông được, còn đợi đến bao giờ? Đợi khi tôi sắp chết rồi tôi mới chịu buông bỏ, còn bây giờ có thể không cần phải buông giữ tâm lý cầu mây này. Thì tâm ấy là mê hoặc điên đảo, tâm lý sai lầm, quý vị nên biết Việc khẩn đến đầu mới chịu buông bỏ, lúc đó sợ e không kịp Quý vị đến bệnh viện thăm người bệnh nặng, nhìn thử người sắp chết Có mấy người lúc lâm chung tinh thần được tỉnh táo Chúng ta có thể cam đoan khi sắp chết được tỉnh táo rõ ràng sáng suốt không? Khoảng 99% đều mê hoặc điên đảo, lòng người mờ mịt Lúc đó không thể dựa vào trợ niệm được, Cho nên không thể ôn tâm lý cầu may mắn, Giữ tâm lý cầu may là chắc chắn sai lầm. Hiện nay lại còn rất nhiều những tai nạn đột nhiên đến. Người chết vì loại tai nạn này, Kinh hoàng thất thố chắc chắn không thể giảng sanh. Nếu khi gặp nạn đến, tâm của họ định không quan mang, như không có việc gì Thì người đó có thể chẳng sanh Nhưng nghĩ thử chúng ta có được định lực này không? Không dễ dàng đâu Thật ra không dễ dàng Những công phu này đều thường ngày Phải tu luyện, tu dưỡng Đến lúc đó mới có hiệu dụng Cho nên không coi sự việc này quá đơn giản Xem thường đó sẽ phải bỏ lỡ một đời luôn qua Nhất định phải thực sự cố gắng tu học cho nên việc phát tâm này rất quan trọng. Nói đơn giản, thấy rõ ra, buông bỏ được một lòng cầu sanh tỉnh độ, đó là phát tâm Bồ Đề và một mực chuyên niệm, điều này rất quan trọng. Chúng ta là người chuyên tu tỉnh độ, tạm thời, không nên học rộng, nghe nhiều, quý vị thật sự muốn độ chúng sanh, dùng phương pháp này, độ chúng sanh cùng chư Phật như lai, độ chúng sanh như nhau. Dùng phương pháp khác, nếu như sai lầm là quý vị sai phạm nhân quả phải chịu trách nhiệm nhân quả. Cổ nhân nói, sai một chữ chuyển ngữ, còn đọa năm trăm năm mang thân trồn. Khi dùng phương pháp này độ người chắc chắn không sai nhân quả. Vì sao? Vì tất cả chư Phật đều dùng phương pháp này. Chúng ta cũng dùng phương pháp này chắc chắn không hại người, chỉ lợi ích chân thật, công đức chân thật. Họ tiếp thọ rất tốt, một đời này họ thành Phật. Nếu họ không thể tiếp thọ, thì chúng từ Kim Cang gieo xuống thức Alaya công đức này cũng duyên mãn. Nói cách khác, tiếp thọ không tiếp thọ công đức đều duyên mãn. Niệm niệm công đức duyên mãn, thì cần dùng pháp nào khác độ chúng sanh. Không cần, một pháp môn này được rồi, tự hành quá tha, chỉ riêng một pháp này thì thành công. Nguyện thứ 19 là phát Tâm Bồ Đề, Nguyện thứ 18 là Một Mực Duyên Niệm, cho nên biết phát Tâm Bồ Đề, Một Mực Duyên Niệm là cốt trủy bản nguyện của Phật Di Đà, là tông yếu của toàn bộ Đại Kinh, là chánh nhân quyết tu giảng sanh, là quyền từ cho phương tiện độ sanh. Chỗ tôn trọng của Kinh này là nơi đây, chỉ con đường này là tắc nhất của việc tu hành, cho nên nó là tông yếu của kinh này. Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ viết một quyển chú giải này, tuân theo sự chỉ dạy của thầy ông là Hạ Liên Cư. Ngày Hạ Liên Cư khi còn ở đời hội tập bản kinh này giảng ra nhiều lần, còn Hoàng Niệm Tổ thì sao? Có thể nói, mỗi hội giảng ông không bao giờ vắng mặt, tuân thủ giáo giới của thầy. Trong chú giải, ông lấy hai câu này làm tông chỉ quyển kinh, Đó là nguyện thứ 18 và nguyện thứ 19 trong 48 nguyện Chưa Đại Đức ngày xưa Xem hai câu nguyện này là tông yếu của Kinh Vô Lượng Thọ Chương thứ 6 có 48 nguyện 48 nguyện trong bản Kinh là thứ nhất Chương 1 quan trọng nhất Có thể nói ngoài dân Kinh ra Đều là nói rõ 48 nguyện Giải thích 48 nguyện Đức Phật Thích Ca mâu Ni vì chúng ta giảng giải 48 nguyện mà Đức Phật A Di Đà Thuyết có Đức Thế Tôn Thuyết. 48 nguyện là 48 điều. Điều nào quan trọng nhất? Điều thứ 18 quan trọng nhất. Vì sao? Thật ra trước đây khi tôi vừa mới học Phật, có một vấn đề nhiều năm vẫn chưa được đáp án. Tôi có vấn đề gì như mọi người thường nói. Phật làm dạng đức dạng năng, Thế mà vẫn có rất nhiều Pháp sư nói với chúng tôi, Dạng đức dạng năng là lời nói khen ngợi, Phật cũng có chỗ bất năng. Chúng ta nghe thấy có lý, Đức Phật có việc gì bất năng? Kỳ thật, trước Kinh Pháp Hoa, Đức Phật Thích Ca cũng nói nhất xỉn đề, Không thể thành Phật. Phật không thể bảo nhất xỉn đề thành Phật, Phật bất năng à! Đức Phật có chỗ bất năng Trên hội Pháp Hoa hai quyển hiển thật Đức Phật nói nhất diễn đề cũng có Phật tánh Nhất diễn đề cũng có thể thành Phật Cho nên chúng ta nói tu kinh Pháp Hoa duyên mãn thành Phật Nhất diễn đề cũng có thể thành Phật Ngoài ra theo các kinh khác thì tất cả chúng sanh Đều có thể tu hành thành Phật nhất diễn đề không thể thành Phật nhất diễn đề là gì? Trung Quốc phiên dịch là không có căn lành, người bị đoạn mất căn lành nên không thể thành Phật. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật thuyết pháp khác với lúc trước. Thế thì kinh Pháp Hoa nói lý luận nào? Nhất diễn đề có thể thành Phật, dùng phương pháp gì thành Phật? Không biết. Tức là Pháp Hoa rốt cùng không có pháp phương tiện à? Trong kinh phát hiện thấy người phạm tội ngũ nghịch, thập ác ki lâm chung từ một niệm đến mười niệm đều có thể giảng sanh, do đó chúng ta mới thực sự khẳng định. Phật là toàn tri toàn năng, vô sở bất năng, tội ngũ nghịch thập ác nặng như vậy, tức khắc phải đọa địa ngục a tỳ Người như thế, Đức Phật có phương pháp dạy họ tức khắc thành Phật hay không? Quý vị xem tất cả kinh điển không thấy, nhưng lại thấy ở trong kinh vô lượng họ nguyện thứ 18. Cho nên, nguyện này là đỉnh cao của tất cả kinh điển. Như vậy với thực sự thể hội được, trí huệ của Phật làm duyên mãn, không một chút kém quyết, năng lực của Phật làm duyên mãn, thực sự toàn ti toàn năng, dạng đức dạng năng. Lời nói này là sự thật, không phải là lời khen ngợi. Sở dĩ người ngũ nghịch thập ác không thể thành Phật Làm gì họ không chịu tiếp tọ giáo huấn Nếu chịu tiếp thọ pháp môn này Thì không một người nào không thành Phật Mà còn thành tựu duyên mãn Nếu nói ngũ nghịch thập ác Nghiệp chướng sâu đầy Giảng sanh ở đâu phẩm vị cũng rất thấp Đại khái tứ mạo cũng không đẹp mấy Ở nơi nào tất cả thọ dụng đều kém một bậc Thì vẫn là không duyên mãn Còn sanh đến Tây phương thế giới cực lạc Dù vẫn sanh hạ hạ phẩm Nhưng thần thông, đạo đức, thọ dụng Cũng đều không khác Phật A-di-đà Đó mới gọi là cứu cánh duyên mãn Cứu cánh phương tiện Cho nên trong tất cả kinh Tìm không thấy nên mới gọi là Pháp khó tin Hạng Bồ-Tát Quyền Giáo Cũng tức là Bồ-Tát Tam Hiền Nói với họ, họ không tin Cho nên quý vị phải biết Có nhiều vị giống như Đại Pháp Sư, Lão Pháp Sư Nói đức Phật cũng có chỗ bất năng Lời nói họ nói không sai Vì quý vị dạy họ tu Pháp môn niệm Phật Niệm Phật A-di-đà họ lắc đầu không chịu Vì sao? Vì họ xem kinh quá nhiều Thấy tất cả kinh đều không có cách nói này Nên họ nói đây là Phật ạ Đây chỉ là cách nói phương tiện để độ các bà biểu thị họ có trí huệ, họ không cần tu pháp môn này. Pháp môn này đại khái Đức Phật độ cho hạng chúng sanh thấp nhất. Không ngờ ngài Diên Thù, Phổ Hiền cũng là hạng chúng sanh thấp nhất. Chúng ta phải giác ngộ, phải thật sự vui mừng. Được pháp môn này không phải dễ dàng, nhất là bản hội tập này. Nếu không có bản này, quý vị xem năm thứ bản dịch gốc Sợ e không hướng thú bằng Các bản dịch ấy thật khó đọc Ý nghĩa không hiên bản Chỗ bản này có, bản kia không có Chỗ bản kia có, ba bản này cũng không có Cho nên bản hội tập này tập hợp Năm bản dịch gốc kia mà thành Đọc bản này, tức là đọc tất cả năm bản kia Bản này rất khó được Quý vị nghe thử đoạn này thì hiểu rõ ràng Xác thật là tâm tủy bản nguyện của Phật Di Đà. Bản nguyện Di Đà là hy vọng mười phương pháp giới. Tất cả chúng sanh lập tức thành Phật. Đó là bản nguyện của Ngài. Lý luận, phương pháp, cảnh giới của Ngài thành Phật toàn ở trong 48 lời nguyện. Toàn bộ tông yếu đại kinh, giảng sanh là chánh nhân phải tu. Cho nên tôi khuyên các vị đồng tu, chúng ta ở thời kỳ mạt pháp trước xã hội hiện nay phương pháp tu hành càng tinh càng tốt quyết định không thể xen tạp chúng ta phải sáng tối tụng đọc nếu không có thời gian tụng toàn bộ kinh vô lượng thọ có thể tụng tiểu bản kinh a di đà làm thời khóa sáng tối thời khóa sáng tối nên đều như vậy bồ tát giác minh diệu hạnh nói Khóa tụng của chúng ta là một quyển kinh A-di-đà Ba biến chú giảng sanh, một ngàn hiệu Phật Sáng tối nên đều như thế Không cần yếu dụng trong tự diện Bởi bản khóa tụng đó không thể giảng sanh rất tạp Không nhất hướng chuyên niệm Quý vị nên biết, ngày xưa tâm người thanh tịnh Phần nhiều họ tụng những kinh chú này Cúng dường những quỷ thần này Đối với họ có một chút lợi ích cũng là tốt Bây giờ chúng ta tự lo còn không kịp Lại lo cho người khác Sợ e tự mình cũng không thể thành tựu. Điều này phải nhận thức rõ ràng Thời đại chúng ta ngày nay không như vậy Chúng ta không có những người thanh tịnh như thế Cho nên quá trình của chúng ta càng đơn giản càng tốt Nếu tụng kinh vô lượng thọ khóa sáng tốt nhất Đọc 48 Nguyện ở chương thứ 6 Còn khóa tối, thời khóa tối cần phải nghiêm túc phản tĩnh Bởi vì phát tâm Bồ Đề tức là phá mê khai ngộ Tụng Kinh Vô Lượng Thọ từ tiết 33 đến 37 ở chương thứ 5 Trong đó tất cả đều nói về nhận quả báo ứng, ngũ giới, thập thiện Dùng thứ này kiểm điểm tư tưởng hành vi hàng ngày của chúng ta Có lỗi hay không lỗi, có thì sửa đổi, không thì càng tin phố gắng. Đó tức là tâm bồ đề, không mê. Làm tốt như vậy là thời khóa duyên tu tịnh nghiệp đơn giản nhất. Sau khi xong thời khóa, tụng kệ hồi hướng, tam quy y là rất viên mãn. Cho nên nói đó là chánh nhân giảng sanh cần phải tu, chắc chắn không thể sơ sót, là thuyền từ phương tiện độ chúng sanh. Chúng ta còn đem thứ gì khuyên người khác? Dùng phương pháp này khuyên người chắc chắn không sai lầm. Nếu nói phương pháp này không thế cơ thì không có phương pháp nào khác. Phương pháp này là ba căn trừng khắp. Phạm thánh đồng tu lẽ nào không thế cơ? Những phương pháp khác có pháp không thế cơ, còn pháp mu cơ nào cũng thế cả. Này cơ nào cũng thế. Giảng kinh giảng như vậy là đủ rồi, có vài người nói tôi giảng một biến rồi lại một biến nữa, như vậy không có thú vị. Giảng không thú vị là từ quý vị không nghiêm túc tu hành, quý vị phải nghiêm túc tu hành thì mỗi biến không giống như vậy đâu. Không nên nói lúc giảng mỗi biến không giống nhau, lúc niệm mỗi cảnh giới đều không đồng nhau, việc này không phải đâu. Trước kia, thầy Lý giảng cho học trò chúng tôi về công phu tu hành. Nếu như phát hiện cảnh giới mỗi tháng khác nhau, thì việc này thật ghê gớm. So sánh từng tháng dễ dàng thấy được tiến bộ của mình. Nếu như nói cảnh giới mỗi ngày khác nhau, người này nhanh chóng thành Phật rồi. Lại nữa, khi quý vị đọc kinh này từng biến không như nhau, mỗi ngày tụng mười biến, mỗi biến không giống nhau. Đó có thể nói không phải là phàm Phu Mà là Phật Bồ-Tát Tái Lai Nếu bộ kinh này quý vị giảng mấy lần đều như vậy Thì nói cách khác Quý vị không mẩy mây tiến bộ Lời quý vị nói là trăng tự ngoài da Quý vị không hiểu nghĩa của kinh Không được một chút thọ dụng nào Như vậy làm sao có thể giảng kinh Chư đại đức ngày xưa giảng kinh Di Đà Một đời chuyên giảng một bộ kinh Di Đà Giảng ba bốn trăm lần, họ không có nói chán. Mỗi biến pháp hỉ sung mãn, đâu có biết mỏi mệt. Cho nên mong quý vị đồng tu chuyên Hoàng Dương một bộ kinh. Như vậy trong một đời này, chắc chắn chúng ta không bỏ lúng qua. Quý vị thấy Pháp Sư Đàn Hư viết bộ Niệm Phật Luận. Trong bộ Niệm Phật Luận này có nói về Trịnh Tích Bân. Cư sĩ Trình Tích Bân sắp giảng một bộ kinh A-di-đà. Trước ông là một người buôn bán, sau này bỏ nghề. Đi đến đâu, ông cũng giảng kinh Di-đà. Cuối cùng, ông biết trước ngày giờ giảng sanh tự tại. Trong niệm Phật luận này, lần đầu tiên chúng tôi in kèm phụ bản ở phía sau để mọi người đều đọc được. Ông là đệ tử quy y với Pháp Sư Đàm Hư. Pháp Sư đã chứng kiến ông giảng sanh. Hiện trạng ông giảng sanh đã độ được người em trai. Ông này vốn là người phản đối học Phật. Bởi vì thấy anh mình sau khi học Phật, giống như người mê lầm, cử nhà sự nghiệp cũng không cần nên rất giận. Sao thấy anh mình giảng sanh? Ông ấy tham mộ, phát tâm tu niệm Phật, niệm được ba năm, ông cũng giảng sanh. Cho nên học một bộ kinh, chuyên giảng một bộ kinh, lấy bộ kinh này khuyên người. Công đức đó vô lượng châu biên, tất cả chư Phật đều khen ngợi không cùng tận. Tụng đọc cho nhiều kinh để làm chi? Tôi thường nói đời này có ba hạng người. Hạng thứ nhất, chuyên dựa một bộ kinh tu học để quá độ chúng sanh. Hạng thứ hai tu hành nương theo năm bộ kinh tịnh độ. Dùng năm bộ kinh này để quần pháp độ người. Hạng người thứ ba tu hành còn thêm thập yếu hoặc là các kinh điển tịnh độ khác. Nếu muốn sen tạp pháp muôn tông phái khác, thì không thể tính được. Vì sao? Vì không thể giảng sanh chỉ gieo trồng căn lành mà thôi. Điều này chúng ta phải hiểu rõ. Bởi vì cả một đời học một bộ kinh, tâm họ nhất định phải thanh tịnh, nhất định phải được định. Họ không suy nghĩ bậy bạ, thấy các việc khác không động tâm, Thật sự, như Kinh Kim Cang nói, Ngoài không kẻ tướng, trong không động tâm, Người như thế mau được nhất tâm bất loạn. Dù không được nhất tâm bất loạn đi nữa, Thì công phu cũng thành thục họ rất dễ dàng chứng đắc. Chúng ta niệm Phật, vì sao niệm không tốt? Vì ngoài kẻ tướng, trong tâm bị dao động, Thấy cái này cũng thích, cái kia cũng ham Cho nên tu học bao nhiêu năm, tâm vẫn không thanh tịnh, Không có cách nào giảng sanh, phải chịu thiệt thòi. Cho nên khi có rất nhiều người muốn học tôi, tôi nêu ra cho quý vị một cảnh cáo trung thực là quý vị sẽ thiệt thòi nếu quý vị có thể làm được. Tôi sẽ nói cho quý vị nghe, quý vị không tin nè, trước kia tôi đi lạc lối quan ủng 30 năm, chẳng lẽ quý vị đi theo con đường quan uổng của tôi sao? Tôi vẫn còn may mắn đi qua được con đường quang ủng đến chánh lộ. Khi quý vị đi theo con đường của tôi, chưa chắc có thể đi qua được. Từ xưa đến nay, người theo con đường kinh giáo không nhiều mà mê lạc rất nhiều. Cho nên giáo như lưới, đại kinh tạng là mê cung, đi vào rồi rất khó đi ra. Trong mê cung rất may mắn thoát ra được mới tìm đến chánh lộ. Cho nên tôi nói thật lòng với quý vị, tôi không tiếp pháp, không dối gạt quý vị. Hôm nay tôi phát hiện trụ chân thật huệ, cây lợi chân thật. Cây này quý vị không cần, quý vị còn phải chờ đợi. Có thể thấy quý vị nghiệp chướng rất nặng, không có trí huệ. Người thật sự có trí huệ thì phiền não, nghiệp chướng nhẹ nhàng. Tôi vừa nói quý vị tức khắc tiếp nhận, nói cách khác. Quý vị tiết kiệm được 30 năm quan ủng. Quý vị nhanh chóng thành tựu. Quý vị đi theo con đường của tôi giống như học Pháp của tôi. Học theo một đoạn đường này chắc chắn quý vị không bằng tôi. Vì sao? Vì quý vị đi 30 năm chưa chắc đến trình độ như tôi ngày nay. Tôi trải qua 30 năm. vượt qua quý vị quá xa. Quý vị chỉ nhìn thấy giấy bụi mà đuổi theo không kịp. Nếu như ngày nay quý vị thật sự ôm lấy một bộ kinh Có thể xả bỏ tất cả Thì thật đáng nể Thật sự mà nói Rất có thể dược hơn tôi nhiều Đấy là thật sự không phải giả đâu Cho nên đó là truyền từ phương tiện đổ sanh Đức Phật dùng phương pháp này Bồ Tát dùng phương pháp này Chúng ta cũng dùng phương pháp này Chúng ta áp dụng phương pháp này cùng chư Phật Bồ Tát không hai, không khác. Chỗ tôn quý bản kinh hoàn toàn ở chỗ này, chỗ tôn sùng là nguyện thứ 18, nguyện thứ 19, đó là chỗ tinh hoa của bộ kinh này. Kinh văn quan trọng nhất là tu hành phải tắt, chỉ đường tắt là gần thôi, thẳng tắt là quan trọng nhất, đó là tông chỉ của kinh này, không sai chạy một chút nào. Sau đây giảng về phát tâm, phát tâm có hai nghĩa, Luận chẳng sanh nói Trước phải lìa ba Pháp trái với Bồ Đề Ba Pháp này làm chứng ngại quý vị phát tâm Bồ Đề Nói cách khác Chúng ta ngày nay vì sao đối với Pháp thế gian Suốt thế gian thấy không thấu, bỏ không được Điều này nên hỏi chắc chắn có nguyên nhân Ba thứ này chưa từng chẳng phải là nguyên nhân của chính chúng ta Nên bảo chúng ta phải xa lìa Điều thứ nhất Nương theo cửa trí tuệ Chẳng cần tự vui vì xa lìa tâm tham trước tự thân của chúng ta Quý vị còn có ngã, ngã sở, còn có tham ái Đó là mê, không có trí huệ, khởi tâm động niệm Nghĩ gì lợi ích cho bản thân làm mê Đó là quý vị không có cách nào giác ngộ, không phát tâm bồ đề được Nói cách khác, quý vị đối với thế gian này tham ái còn sâu nặng Không có cách nào xa lìa, làm chứng ngại lớn cho sự giác ngộ. Cho nên, người dân chánh học Phật, mục tiêu của chúng ta là thành Phật. Không cầu danh lợi của thế gian, không cầu phước báo trời người, đem hết sức mình vì chúng sanh tạo phước. Phước lớn nhất là giúp đỡ chúng sanh cai tri kiến Phật, ngộ tri kiến Phật, nhập tri kiến Phật, đó là phước báo thứ nhất. Cho nên, chúng ta đề xướng in kinh, giảng kinh, Đều là giúp chúng sanh khai thị kiến Phật Nhập tri kiến Phật Người thông thường không hiểu được Phước báo công đức lớn như thế nào Họ chỉ biết Khi làm một chút từ thiện Thì cho rằng đó là công đức rất lớn Mọi người chú trọng việc này Coi trọng ở bề ngoài Mà không coi trọng tâm tánh Cho nên điểm này chúng ta phải nhận thức rõ ràng Không trọng bề ngoài Mà phải trọng thật chất Nhất định phải xa lìa tham, sân, si, mạn, nghi nhất định phải xa lìa, ngã, ngã sở không nên chấp trước. Tất cả là của ta là quan niệm sai lầm. Điều thứ hai, lìa tâm địa nhiễm ô, nương cửa từ bi cứu hết tất cả chúng sanh. Trong tất cả khổ của chúng sanh, khổ nhất là cái gì? Là tâm địa nhiễm ô. Nguồn gốc của khổ này là nguồn gốc tất cả khổ. Hôm nay, chúng ta nói về ô nhiễm môi trường. Mọi người đều biết, so với môi trường, lòng người ô nhiễm nghiêm trọng hơn nhiều. Làm sao có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh, đem tâm ô nhiễm tẩy rửa nó sạch sẽ, trở lại thanh tịnh, công đức này rất lớn. Đó thật sự làm việc tốt. Điều thứ ba, vì xa lìa tâm không an ổn của chúng sanh. Nếu như chúng ta mang cho chúng sanh, sự bất an trong tâm là sai lầm. Làm thế nào dạy chúng sanh trong tâm bất an? Có ngã, có ngã sở, thì tâm chúng sanh bất an. Vì sao? Quý vị cùng họ có xung đột lợi hại, tâm họ làm sao an được? Cho nên bồ tát vô ngã, vô ngã sở, chúng sanh với các ngài qua lại tâm tức an liền. Bồ tát tâm địa thanh tịnh, tâm địa từ bi trì giới tu định, chúng sanh với các ngài qua lại tâm địa an điển, biết người này không phải là người xấu. Khi ta đắc tội với họ, họ cũng không trách móc ta, cùng họ tới lui tâm mang điền. Người ta thông thường đố kỵ, điều đó khiến người bất an, náo loạn. Việc này ta làm tốt hơn họ một chút, họ đố kỵ ta, tâm bất an. Ta làm không tốt, họ coi thường ta, tâm cũng bất an. Làm người khó lắm, rất rất khó. Những việc này đều cho chúng ta xử sự với tất cả chúng sanh trong lòng bất an. Đạo tràng của chúng ta rất nhỏ. Hiện nay, người nghe kinh càng ngày càng nhiều, chỗ ngồi không đủ. Phía sau nhà chúng tôi định dỡ ra. Nhưng không thể tháo ra được vì phía trên kia là nhà người ta. Chúng tôi quyết định không quá duyên. Vì sao? Vì chúng tôi vừa quá yên tâm tất cả quý vị đều bất an. Tại sao thế? Đến đây nghe kinh phải mang tiền tới mọi người bất an. Cho nên điều khẩn cấp của chúng tôi là muốn tâm mọi người an ổn, việc tốt thì nên làm. Nếu như làm cho tâm chúng sanh bất an, việc ấy tốt, cũng không thể làm. Trước kia, tôi từng xem qua một số bộ kinh, nhưng đã quên không biết bộ kinh nào. Đức Phật nói: Phật pháp không cho phép quá duyên, bây giờ rất nhiều người đi quá duyên, điều này Phật pháp không cho phép. Không hiểu ở bộ kinh nào đó tôi quên mất, nhưng nhớ đã đọc qua. Điều ấy thật chính xác. Phật pháp phải tùy duyên. Khi đạo Phật dần dần truyền đến Trung Quốc, đạo thành lập được là do người nơi ấy xây dựng, thỉnh pháp sự an trụ lâu dài để hoằng pháp. Pháp sư Không thể xây dựng đạo tràng Khi ngồi nhà này hư dột Thì Ngài dời đến ngôi chùa khác Không hư dột mà ở Các Ngài cũng không biết kêu gọi mọi người đến tu sửa Không có tâm lo lắng Nên tâm được thanh tịnh Không ô nhiễm Không trước tướng Thật ra khi rách nát Các Ngài đi đến nơi khác Cho nên phải hiểu đạo tràng Là tất cả mọi người cùng ủng hộ Mọi người xây dựng lễ thỉnh pháp sư đến quần pháp lợi sinh giáo hóa xứ đó cho nên đạo tràng cư sĩ đến hậu trì là tuyệt đối chính pháp người xuất gia có tâm lo việc này thì đối với đạo nghiệp của mình bị tổn hại rất lớn ắt vậy ấy phải là bồ tát tái lai mới có thể được như đại sư trí giả tổn mình lợi người là tâm bồ tát nhưng người ta có nắm chắc thực sự giảng sanh mới dám làm không nắm chắc được giảng sanh thì không nên làm. Họ có thể giảng sanh năm phẩm dị thì không thể thượng phẩm thượng sanh, họ có thể là hạ phẩm trung sanh, họ có thể giảng như vậy mới được. Cho nên họ bỏ tiền, bỏ sức mang đến. Chúng tôi nhất định làm việc này thay cho họ, thay họ tu phước. Họ không mang đến cũng tốt thôi, không mang đến chúng tôi không làm việc Vô sự đâu cần phải đi tìm việc Thế thì được không? Không thể được Cho nên nói không cần đi tìm việc Hằng ngày từ sáng đến tối Chúng tôi thích nhất niệm niệm công đức duyên mãn Dứt khoát Không phải tôi không làm Hoặc là đại khái công đức ít Nghĩ chị là sai rồi Cho nên niệm niệm công đức duyên mãn Tất cả tùy duyên mà không phan duyên